Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cho anh rồi, mẹ muốn anh nhanh chóng cưới cô ta. Chỉ cần xin con xong thì bọn họ sẽ không quản anh nữa. Lưu Đắc Trí tuyệt vọng nói, vấn đề là anh không có hứng thú với phụ nữ, không có khả năng sinh con với bọn họ. ngoại thở dài ra thì Vương Dĩ Cầm cũng không biết phải nói gì. An ủi khuyên nhủ cũng là uổng công. Cô hiểu tính mẹ anh ta, tuy cô không đồng ý với việc làm của bọn họ, nhưng cô chỉ là một người ngoài, đâu có quyền lên tiếng. Thư ký giúp cô mua mấy tuyết thuốc giảm sưng. Cô cũng nên mạng tìm được một phương thuốc cổ gia truyền. Thế nhưng đến giữa trưa, thì má phải cổ cô vẫn còn sưng rất rõ. Tiêu rồi. Để ông xã chị nhìn thấy thì tiêu rồi. Vương dĩ cầm cầm gương xoay đi xoay lại. Lại lấy phấn sặn đè lên. Không biết bây giờ gọi điện nói với chồng đừng mang cơm trưa đến còn kịp hay không? Phó Tổng à, chị có yêu chồng chị không? Sau khi tốt nghiệp, Vị thư ký này liền đi theo Vương Dĩ Cầm đến tận bây giờ. Cô rất cầm phục Vương Dĩ Cầm. Không ai biết rõ hơn cô, Vương Dĩ Cầm phải trả giá nhiều đến mức nào cho chức vị và trách nhiệm này. Sau khi biết được âm mưu của Lưu Đắc Chí, thì cô cảm thấy vẫn nộ tay cho Vương Dĩ Cầm. Người ngoài đồn đại Vương Dĩ Cầm vì không muốn dây dưa với Lưu Sa nên mới tìm người thay thế. Nhưng theo quan sát mấy hôm nay của thư ký thì cô cảm thấy sự tình có vẻ không giống như là lời đồn. Chị rất là thương anh ấy mà anh ấy cũng rất là yêu chị. Tỷ phòng tiêu giá chưa bao giờ nói, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của anh. Những sự quan tâm, chăm sóc cẩn thận dịu dàng của anh lại còn chân thật hơn tất cả rất nhiều lời nói. Khi thư ký có được câu trả lời của cô, thì hài lòng đi ra ngoài, Vương dĩ cầm lại tiếp tục cầm gương lên, thuộc mỡ vào túi trầm đá, nhìn pha mà phát trầu. Nếu cô nói với chồng cô, mặt cô do không cẩn thận bị té như vậy thì anh có tin không nhỉ? Phòng tiểu giả vẫn đúng giờ mang cơm chờ đến cho cô. Anh nghe thấy vài lời bàn tán, nói rằng anh là hạng người ăn cơm mềm. Cũng có người nói anh ru rú ở gió nhà làm nội trợ thật là ấm ức. Nhưng anh chẳng để tâm tới cái nhìn của người khác về mình. Lòng của anh vô cùng thoải mái và bình thản khi làm những chuyện này. Những năm này nằm vùng, cho anh thấy một cuộc sống nhạt nhão tàn nhẫn và thống khổ, tra tấn đến mức nào cho nên sau khi đã trải qua cuộc sống áp lực căng thẳng như vậy, Anh thầm mong muốn có một cuộc sống không màng danh lợi được ở bên cạnh người mà anh yêu đem hết khả năng của anh để chiếu cố cô ấy. Ánh mắt của nhân viên Lưu Thị nhìn Phong Tiểu Giã từ Kinh bình chuyển sang Thương hại. Tất cả mọi người đều nghĩ anh chính là kẻ thế thân mà Phương Dĩ cầm dùng để thoát khỏi lưu đắc trí. Phong Tiểu Giã nắm tay Điềm Điềm đi vào thang máy. Điềm Điềm giống như một con chim cánh cột nhỏ nắm tay đi bên cạnh anh. Chỉ cần quấy xuống nhìn thấy nụ cười của Điềm Điềm thì tâm trạng của anh lại tốt lên. Sau khi gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của Vương Dĩ Cầm, phòng tiểu Giá đã nhận thấy cô có điểm lạ lạ. Dĩ Cầm không đứng dậy đón anh như trước, cậu không đòi ôm điềm điềm. Dĩ Cầm dường như đang rất bận rộn viết lách cái gì đó. Bưới tóc chuyên nghiệp của cô đã bị tháo xuống. Hai người ngồi xuống trước đi. Tiểu Giá đặt hộp cơm xuống rồi đi đến bên cạnh bàn làm việc. Em ăn cầm đi rồi hãy làm tiếp. Anh đang muốn nhìn xem Vương Dĩ Cầm đang viết cái gì. Để một chút nữa em ăn cũng được Vương dĩ cầm vội vàng che đi tờ giấy Cô không biết phong tiêu giã đã nhìn thấy bức vẽ mực ngoặc của cô rồi chưa Tiểu cầm à, đã xảy ra chuyện gì vậy Tiểu Giả dựa vào bàn làm việc, hỏi thẳng Vương dĩ cầm Chị cầm à, em đói lắm rồi, mình ăn cơm được chưa Điểm điểm mon men đến gần hộp cơm Tiểu cầm, mau ngẩng đầu lên nhìn anh Tiểu Giả xác định được vấn đề nằm ở trên mặt của Vương dĩ cầm Lúc anh tới gần cô rất là căng thẳng Lại còn cố ý vuốt vuốt tóc Để che giấu má của mình Vương dĩ cầm suy nghĩ một chốc Thấy thật là không có lý do gì Để cái dài hơn nữa Nên đành phải ngừng mặt lên Lộ ra cỏ má nổi rõ năm dấu ngón tay sưng đỏ Mặt của em bị sao vậy? Là bị ai đánh hả? Phong tiêu giá nâng cầm của vĩ cầm Để nhìn cho rõ bốn chữ cuối cùng rít qua kẽ răng Vương dĩ cầm nghe được sự tức giận Của phòng tiêu giá ở trong lời nói Em đói bụng rồi, mình ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói có được không? Cô biết hiện tại chồng của cô đang cực kỳ tức giận, nếu bây giờ cô nói ra tên của Trương Phượng Chi, thì bà ta chắc chắn sẽ rất là thảm. Em đói rồi, đói lắm luôn rồi đó. Dĩ Cẩm không còn cách nào đành phải chơi xấu, chạy khỏi chỗ của phong tiêu giã, đến bên chỗ hộp cơm ngồi xuống sofa, ôm lấy điểm điểm vào trong ngực, hừng phấn mà mở hộp cơm ra. Ông xã hả, mau đến sới cơm đi, em đói lắm rồi. Một bàn tay của tiêu giá đã nổi đầy cân xanh Anh nắm tay thành nắm đấm, trường mắt mà nhìn vương dĩ cầm một lúc, nhưng chẳng thể làm. Nghe